Chương 10 Đại hôn, nàng bỏ trốn Ngày đại hôn, kiệu hoa xa hoa lộng lẫy đón nàng vào phủ thái tử. Sau khi tiến hành các nghi lễ xong, nàng được đưa vào tân phòng. Thanh Nhi vẫn theo hầu cạnh nàng. Uyển quân cứ chờ mãi trong tân phòng nhưng không ai đến. Thanh Nhi bên cạnh đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Trống canh báo hiệu đã sang canh ba. Bỗng nhiên cửa tân phòng bị mở ra. Thanh Nhi đang tựa đầu vào ghế cũng giật mình rít ngã xuống đất. Uyển Quân vốn tưởng người bước vào sẽ là Âu Dương Bạch, nhưng nàng chỉ nhìn thấy một vị mama người hơi béo. Bà ta bước vào, nhìn Uyển Quân đang ngồi trên giường, giọng nói không che giấu sự xem thường. Thái tử gia bảo ta đến nói với người hãy nghỉ ngơi sớm. Đêm nay thái tử sẽ nghĩ lại tấm thất của Vương phu nhân. Nói rồi bà ta không thèm đợi Uyển quân nói gì, đã quay người rời đi. Việc Âu Dương Bạch không đến tân phòng không nằm ngoài dự liệu của Uyển quân. Không một nam nhân nào muốn cưới một thê tử xấu xí cả. Hơn nữa người thê tử ấy trước đây đã định sẵn hôn ước với Âu Dương khác, kẻ thù của hắn. Nàng cũng đã tính trước, nếu như vạn bất đắc dĩ mọi việc ngoài dự tính của nàng, Âu Dương Bạch đến tân phòng. Nàng sẽ lấy lý do vết thương tái phát, không tiện cho việc viên phòng để đuổi hắn đi. Quyển quân vội dục Thanh Nhi. Thanh Nhi, mau lên! Thanh Nhi nhanh chóng lôi trong góc phòng ra một tai nãy Bên trong tai nải có vài bộ quần áo và một ít bạc, cùng một số trang sức. Những thứ này Thanh Nhi đã chuẩn bị sẵn khi còn ở phủ thừa tướng. Kỳ thực, lúc vừa nghe tin mình phải thành thân cùng Âu Dương Bạch. Ý nghĩ bỏ trốn đã bắt đầu nảy ra trong đầu Uyển Quân. Khi nàng nói điều này cho Thanh Nhi, Thanh Nhi một mực không đồng ý. Nhưng khi nàng trầm giọng nói, Thanh Nhi, em còn nhớ kiêm bài lần trước em nhặt được trong phòng ta không? Thanh Nhi trả lời, Em nhớ, tiểu thư, kiêm bài ấy có vấn đề gì ạ? Uyển Quân đáp, Trên ấy có một chữ bạch, Nếu kim bài ấy thực sự là của Âu Dương Bạch, vậy chỉ có thể lý giải rằng thích khách lần đó đến ám sát ta chính là người do Âu Dương Bạch phái đến. Em thử nghĩ xem, nếu giờ ta gã cho hắn, có phải là lành ít chữ nhiều không? Lấy gì bảo đảm hắn không ra tay với ta lần nữa? Thanh Nhi hoảng sợ. Tiểu thư uyển Quân nói tiếp Cho nên Thanh Nhi Ta không thể gả cho hắn được. Hiện giờ ta không thể bỏ trốn được. Vì nếu ta bỏ trốn tại phủ thư tướng, sẽ liên lụy đến phụ mẫu ta. Vậy thì ta chỉ có thể trốn đi từ phủ thái tử. Thái tử phi mất tích ngay trong phủ thái tử. Nếu hoàng thượng có trách tội xuống, cũng không thể định tội cha mẹ ta. Nghe nàng lý giải hết ngọn nguồn, thanh nhi mới đồng ý giúp nàng chuẩn bị mọi thứ. Chuyển quân thay một bộ nam trang vào, quay sang nói với Thanh Nhi. Thanh Nhi, sau khi ta rời khỏi, em hãy ở lại đây. Sáng mai em hãy báo với mọi người ta đã mất tích. Ta tin Âu Dương Bạch sẽ không làm khó một hại nhân như em đâu. Thanh Nhi thúc thích khóc, nói. Chữ thư, người đi đường bảo trọng, em đã chuẩn bị cho người một chiếc xe ngựa ở cửa sau. Người đánh xe vốn là một người đã từng chịu ơn của lão gia. Sau khi đưa người rời khỏi thành, em đã bảo y không cần trở về kinh thành nữa. Sẽ không ai có thể thăm dò được tung tích của tiểu thư. Uyển quân đáp. Được, đợi qua một thời gian nữa, mọi việc lắng xuống, ta sẽ gửi thư báo bình an cho em. Nói rồi Uyển quân rời khỏi tân phòng, nhắm hướng cửa sau của phủ thái tử mà đi. Bên ngoài không có một ai, mọi người trong phủ sau một ngày mệt mỏi vì đại hôn của thái tử dường như đều đã ngủ sai. Nàng đi đến cửa sau vô cùng thuận lợi. Quả nhiên, bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa đợi sẵn. Nàng vừa lên xe, ngựa đã thẳng hướng đông mà đi. Chương 11 Kẻ nào dám tiết lộ, giết không tha? Xe ngựa chạy một mạch đến trưa hôm sau mới dừng lại tại một tiểu trấn nhỏ có tên là Long Biên. Sau khi sắp xếp cho Uyển Quân ở tại một quán trọ nhỏ, gã đánh xe cung kính chấp hai tay nói với nàng. Tiểu thư, A Tiêu may mắn được thừa tướng giúp trở. Lúc phụ thân của A Tiêu lâm trọng bệnh, người đã giúp đỡ thuốc than hết lòng. Đến khi phụ thân A Tiêu mất đi, người còn giúp A Tiêu lo mọi chuyện hậu sự ân tình đó của Thừa Tướng, A Tiêu có chết cũng không báo đáp được. Nay có thể làm được chút việc giúp Tiểu Thư. A Tiêu xem như cũng báo được một phần ơn đức của lão Thừa Tướng. Nói đến đây, gã ngừng lại một chút. Tiểu Thư yên tâm, sau này A Tiêu sẽ không quay về kinh thành mà sẽ đi đến nơi khác sinh sống. A Tiêu một thân một mình, không có vướng bận gì cả. Dù A Tiêu có bị bắt, cũng tuyệt đối không khai ra tung tích của tiểu thư. Chỉ là xứ lạ quê người, thân gái dậm trường, mong tiểu thư hãy bảo trọng. Nói rồi hắn ra rồi thuốc ngựa, phút chốc chỉ còn thấy đám bụi mờ phía xa. Phủ Tân Thái Tử, Sáng Tinh Mơ Mọi người nghe thấy tiếng kêu khóc phát ra từ tân phòng, đồng loạt chạy đến. Chỉ thấy Thanh Nhi đang hốt hoảng kêu gào. Tiểu thư, tiểu thư, người ở đâu? Âu Dương Bạch đang ngồi trong thư phòng, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài bèn lên tiếng gọi. Hạ y, bên ngoài có chuyện gì thế? Một nam tử nét mặt cương trực bước vào. Bẩm thái tử, thuộc hạ sẽ đi xem. Nói rồi hàng y bước nhanh ra ngoài. Nhắm hướng phát ra âm thanh mà đi. Lát sau hàng y quay lại, chắp tay cung kính nói. Bẩm thái tử, thái tử phi mất tích rồi ạ. Đôi mày Âu Dương Bạch khẽ nhíu chặt, hắn lạnh dòng hỏi. Việc xảy ra khi nào? Hàng y đáp. Bẩm thái tử ra, thuộc hạ đã dẫn A Hoàng Bồi giá bên cạnh thái tử phi đến cho người tra vấn ạ. Âu Dương Bạch thấp giọng nói: Cho A Hoàng ấy vào đây. Vâng. Dứt lời, hàng Y bước ra ngoài. Lát sau trở lại, theo sau là một A Hoàng vẫn đang thúc thích khóc. Đến trước mặt Âu Dương Bạch, A Hoàng ấy vẫn không kìm nén được tiếng khóc, giọng run rẩy nói: Nô tỳ tham kiến Thái tử. Âu Dương Bạch hỏi: Người tên gì? A Hoàng Đáp. Nô tỳ tên Thanh Nhi. Âu Dương Bạch lạnh giọng nói: Người mau đem toàn bộ việc Thái Tử Phi mất tích nói lại cho ta nghe, không được giấu giếm nữa lời. Thanh Nhi sợ hãi nói: Hồi Thái Tử gia, hôm qua sau khi làm lễ xong, tiểu thư vào tân phòng, mãi đến canh ba, có một vị ma ma vào báo là Thái Tử gia không đến bảo tiểu thư hãy nghỉ ngơi sớm. sau đó, sau đó, Âu Dương Bạch nghiêm giọng hỏi, sau đó thì thế nào? Thanh Nhi dập đầu xuống đất, run rẩy thưa. Thái tử gia tha mạng. sau đó nô tỳ vì quá mệt nên đã ngủ tiếp đi. đến khi thức dậy thì không thấy tiểu thư đâu nữa. ánh mắt Âu Dương Bạch lộ ra ti phức tạp. Được rồi, ngươi lưu xuống trước đi. Thanh Nhi vâng một tiếng rồi lui ra. Âu Dương Bạch gọi. Hàng Y. Hàng Y bước vào, cung kính. Thái tử gia có gì phân phó? Âu Dương Bạch hỏi. Có tìm được manh mối gì ở tân phòng không? Hàng Y đáp. Bẩm Thái tử. Trong tân phòng chỉ có bộ hỷ phục của tân nương. Ngoài ra mọi thứ đều bình thường, không có dấu vết xáo trộn nào cả." Một tia sắc bén thoáng hiện ra trong mắt Âu Dương Bạch. "Được rồi, bây giờ ngươi hãy đến phủ thừa tướng, bẩm báo hết mọi việc xảy ra ở đây với thừa tướng. Nhớ căn dặn thừa tướng đừng để lộ chuyện này ra ngoài." Hàng Y đáp, "Vâng." Âu Dương Bạch nói tiếp, "Còn nữa, ngươi mau truyền lệnh xuống dưới, Toàn bộ người trong phủ Thái tử phải giữ kín chuyện này, không được hé lộ ra ngoài nữa chứ. Kẻ nào dám tiết lộ, giết không tha. Hắn đường đường là thái tử một nước, vậy mà trong ngày đại hôn, tân nương lại biến mất không dấu vết. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào nhìn người trong thiên hạ nữa. Hàng Y quay người định đi ra ngoài, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó. Lại hỏi Thái tử, vậy còn A Hoàng Thanh Nhi đó, bây giờ nên xử lý thế nào à? Âu Dương Bạch khẽ hư lạnh một tiếng Đưa nàng ta về lại phủ thừa tướng